Được rồi, dường như lâu lắm rồi không gặp khải lợi nhì, hơi nhớ nàng rồi, còn có cả Lệ lị, lị lộ nữa chứ. Tiễn tạp sắt phu lúc này vừa xúc động vừa hồ đồ đi rồi, Đoạn Vân kêu người gọi sáu tên ra vàng cuồng chiến sĩ tới. Sau vài ngày nghiên cứu, Đoạn Vân đã cơ bản tìm ra nguyên nhân cuồng hóa của cuồng chiến sĩ, cũng nghiên cứu ra phương pháp trị liệu đặc thù. Hôm nay... Đoạn vân muốn thử một lần nữa sáng tạo ra thêm một kỳ tích mới. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyệnaudio.com Chương 40, y chỉ cuồng chiến giai nhân phóng trải qua một quá trình phân tích và nghiên cứu kỳ công. Đoạn vân phát hiện việc cuồng hóa thụ động của cuồng chiến sĩ chủ yếu nguyên nhân là ở chỗ các mạch máu và kinh mạch bành trướng điều khiển sự cuồng hóa của cuồng chiến sĩ. Còn cuồng chiến sĩ vì sinh lý đặc thù thiếu mất cái van điều khiển áp lực của mạch máu và kinh mạch ở cổ của mình, làm ảnh hưởng đến dây thần kinh chạy qua cổ, từ đó ảnh hưởng đến các cảm giác của cuồng chiến sĩ. Hơn nữa đại não cũng vì tình trạng sung huyết ở cổ mà mất đi năng lực tư duy không thể kiểm soát nổi. Do đó tạo nên tình trạng thân thể không hề đau đớn và mất đi lý trí, nếu muốn giải quyết loại phản Ứng này! Đoạn vân nghĩ ra hai loại phương pháp, một là phẫu thuật trị liệu, mổ nới rộng mạch máu và kinh mạch ở cổ các cuồng chiến sĩ rộng ra một chút, làm cho mạch máu trong lúc cuồng hóa không còn ngăn chặn dây thần kinh nữa, hay là lợi dụng công hiệu tẩy cân phiệt tùy của tẩy tùy đan. Bất quá đoạn vân phòng trừng trị liệu bằng dược vật có thể sẽ không chỉ hết bệnh cân được. Đối với sáu cuồng chiến sĩ hai ngày trước đã đồng ý gia nhập gia tộc mình, đoạn vân quyết định chịu khó một chút, trước tiên phẫu thuật trị liệu rồi bỏ ra một viên tẩy tủy đan làm nốt việc tẩy cân phiệt tùy thủ thuật kỳ thật rất đơn giản kết hợp châm cứu với quyền trục đoạn vân xử lý cho sáu cuồng chiến sĩ rất nhanh thở phào nhẹ nhõm đoạn vân gọi một cuồng chiến sĩ bước lên rồi ra lệnh cuồng hóa tên cuồng chiến sĩ tên là lạp lực mặc dù hơi lo lắng nhưng đoạn vân là gia chủ của bọn hắn vì vậy lập tức hết lớn một tiếng nhất thời Lạp lực toàn thân nhanh chóng bành trướng, các loại mạch máu trong cơ thể kéo dài ra, vốn cơ thể rất to lớn của hắn bây giờ toàn thân trên dưới lại càng tràn ngập lực lượng kinh khủng. Năm cuồng chiến sĩ khác rất khẩn trương sẵn sàng bảo vệ chung quanh đoạn vân, vẻ mặt hơi lo âu bối rối. Đoạn vân thì bình tĩnh đánh giá lạp lực sau khi đã cuồng hóa, ước lượng xem trình độ thực lực tăng lên được bao nhiêu. lạp lực có chút khó tin đánh giá lại thân thể mình dường như thân thể này không phải của mình nữa đánh vào ngực vài cái sau đó nói với đoạn vân rất hưng phấn thiếu gia thiếu gia thành công rồi phương pháp của thiếu gia đã trị khỏi bệnh chứng cuồng hóa của ta đây rồi ta đây vẫn còn có lý trí ta đây còn có thể tự hỏi ta đây sẽ không công kích đồng bạn của mình nữa rốt cục thành công rồi đoạn vân tươi cười nói cao hứng cái gì, có cái gì đâu mà kinh hãi. Năm người các ngươi không cho cuồng hóa, đều tiến lên thử hiệu quả cuồng hóa của Lạp Lực xem sao." Đoạn Vân rất muốn biết một cuồng hóa chiến sĩ cấp 5 có thể đả bại năm chiến sĩ cùng cấp không cuồng hóa hay không. Vài phút sau, năm cuồng chiến sĩ không cuồng hóa bị Lạp Lực cuồng hóa đánh bại, cả bọn đều nóng đầu. tới tấp cũng tự động cuồng hóa phản kháng lại loạn sàng ngầu hết cả lên làm đoạn vân đứng một bên kêu gào dừng lại mãi theo diệp cô thành phòng trừng, cuồng chiến sĩ cấp 5 sau khi cuồng hóa trực tiếp tăng lên hai cấp đạt tới cấp 7, không biết đau đớn nhưng lại tự chủ được việc cuồng hóa tuyệt đối có thể đánh bại một bát cấp đại kiếm sư điều này làm cho đoạn vân không thể không cảm thán thực sự là một chủng tộc kinh khủng a Vất quá phải nhờ có một tên biến thái như mình mới có thể làm được. Sáu gã cuồng chiến sĩ đã giải trừ cuồng hóa. Suy yếu liên tiếp té trên mặt đất, tình trạng cuồng hóa đã tiêu mất. Nhưng vẻ hưng phấn vẫn còn đọng lại trên mặt họ, mặc dù vẫn còn yếu mệt vì trận đánh đấm tưng bừng vừa rồi. Cuồng chiến sĩ mặc dù trí lực không cao, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ là người ngu. Bọn họ hiểu rằng Đoạn Vân đúng là đấng cứu thế của bộ tộc cuồng chiến sĩ. Mười mấy vạn cuồng chiến sĩ không thể ngẩng đầu lên được trước mặt bao nhiêu dân tộc bấy lâu nay chỉ vì cái nguyên nhân này. Sáu cuồng chiến sĩ trao đổi ánh mắt cho nhau rồi bất chấp việc suy yếu cùng cực sau khi cuồng hóa, cả lũ lùng cùng bò dậy, sau đó chuyển hướng về phía Đoạn Vân, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân. Đoạn vân bị cử động của sáu thủ hạ làm cho hơi giật mình Rồi cũng chẳng biết phải làm sao cho tốt Chủ nhân, cầu xin ngươi cứu giúp bộ tộc cuồng chiến sĩ chúng ta đây Ban cầu ngày mà Sáu gã đại hán cao lớn vừa quỳ trước mặt đoạn vân vừa khóc lóc thảm thiết Đoạn vân rất có hảo cảm đối với những người da vàng cuồng chiến sĩ ở thế giới này Nhưng đoạn vân không phải là một cứu thế chủ Hắn là một người khá ích kỷ. Hắn thấy, nếu tất cả cuồng chiến sĩ đều là người dưới tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý không chút do dự. Dù cho là cả mười mấy vạn cuồng chiến sĩ thì đoạn vân cũng sẽ không chối từ việc từng bước từng bước làm phẫu thuật cho họ. Nhưng nói thật, hắn không có họ hàng thân thích gì với đám cuồng chiến sĩ, đem mười mấy vạn người đè ra phẫu thuật, đoạn vân sợ mệt đến chết người. Không có lợi, ai hơi đâu tự nhiên kiếm chuyện làm cho mệt. Chỉ có đồ ngu mới làm vậy mà thôi. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói, sáu người các ngươi là người của Trung Hoa gia tộc ta, chứa khỏi cho các ngươi là đương nhiên. Bất quá chữa bệnh cho mười mấy vạn người, thiếu gia xin lỗi không có nhiều thời gian và tinh lực. Bất quá, ta hứa với các ngươi, sau này có cơ hội ta sẽ bàn lại. Ta cũng hy vọng các ngươi phải giữ bí mật. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn thấy ta chưa tới A nhỉ ti tư đã bị người ta ám sát rồi. Thôi, đây là sáu viên thuốc, mỗi người một viên uống vào đi. Sau đó đoạn vân móc từ giới tử ra sáu viên tẩy tùy đan đưa cho mỗi người một viên. Sáu chiến cuồng sĩ nhận thuốc ngẫm nghĩ một chút rồi nuốt ngay. Đoạn vân khẽ gật đầu rất vừa lòng, nói, tốt lắm. Các ngươi yên tâm, vừa rồi các ngươi không phải... uống độc dược đâu, mà là tẩy tủy đan có thể đề cao thực lực của các ngươi, ta phòng chừng còn có thể vĩnh viễn giảm bớt di chứng sau cuồng hóa của các ngươi nữa nghe Đoạn Vân nói xong 6 gã cuồng chiến sĩ sắc mặt vui vẻ, cười khảnh khạch khẳng khạc lên rất ngu ngốc, thấy vẻ ngu ngu khờ khờ của họ, Đoạn Vân cũng cười phá lên Đoạn Vân, ngươi làm gì ở đây vậy sao mà cao hứng thế Đoạn vân quay đầu lại thấy thì ra là tam công chúa Khải sắt Lâm Trong tay nàng cầm một cái hộp thật dài Trong hộp không biết là cái gì Đoạn vân liếc mắt thấy sắc mặt của Khải sắt Lâm không được tốt lắm Đoạn vân phất phất tay kêu đám thủ hạ giải tán Rồi cười nói Ta còn tưởng là ai Nguyên lai là tiểu thiên sứ Khải sắt Lâm xinh đẹp đáng yêu Làm say mê điên đảo hàng vạn thanh niên của ta Thất kính thất kính Xin hỏi tiểu lâm lâm tìm đoạn mổ có chuyện gì vậy Nói xong đoạn vân ôm quyền bái khải sắt lâm một cái rõ rài Khải sắt lâm nghe xong Vốn tâm tình đang rất nặng đề nay trở lại tươi tỉnh lên một chút Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ngọt ngào Bất quá sau khi cười nàng lại làm một bộ mặt rất chán ghét Quay về đoạn vân Đoạn vân cười cười Mặt lộ vẻ kinh ngạc nói Ai nha Tiểu lâm lâm à Nàng hôm nay không rửa mặt sao, trên mặt sao lại còn có ghèn gì vậy trên, thật không, mau lên, tìm nước lại đây. Không được, không còn kịp rồi, ngươi còn không mau lau cho ta. Khải Sắt lâm vừa nghe vậy rất nóng này, không ngừng lau mặt mình. Bất quá khi nàng thấy đoạn vân đứng một bên cười trộm thì hiểu ngay mình lại bị tên gia hỏa đoạn vân này lừa. Khải sát lâm tức giận dùng cánh tay ma pháp sư vô lực của nàng đánh mà như vuốt đoạn vân. Hơn nữa vốn đã không có bao nhiêu khí lực lại còn sợ đánh mạnh làm đau đoạn vân nên không dám sử dụng toàn lực. Đoạn vân bị nàng đánh một hồi cảm giác rất thoải mái. Cảm giác rất giống xoa bóp làm cho người ta như được bay lên trời chơi với như tiên vậy. Cảm giác được cánh tay mềm mại đấm lên cánh tay và ngực làm cho đoạn vân rên rỉ như được mơ xa. a a thoải mái quá. Mạnh một chút nữa, lên trên một chút. Khải sát lâm tức giận thấy đoạn vân vẻ mặt rất hưởng thụ, lực đánh bất giác tăng lên rất nhiều, đánh cho đoạn vân cắn răng chịu khổ. Thấy khải sát lâm có vẻ không vui, đoạn vân cảm giác được có thể xảy ra chuyện gì đó. Vì vậy trình sắc hỏi lại, khải sát lâm, hôm nay không phát sinh ra huyện gì chứ? Sao nàng mất hứng như vậy? Khải sát lâm ngẩng phát đầu lên, nhìn đoạn vân muốn nói gì đó lại thôi không nói. Đoạn vân tiếp tục hỏi. Mau nói cho ta biết đi. Ta hứa sau này không khi dễ nàng nữa. Khải sát lâm một lần nữa ngước lên nhìn hắn. Trên mặt có vẻ yêu thương. Nói khẽ. Khải lợi tỉ tỉ bị phụ hoàng cấm túc rồi. Cha lý sao lại làm như vậy trên. Đoạn vân giật mình. Khẩn trương đến nỗi ngay trước mặt khải sát lâm. Cứ trực tiếp gọi thẳng tên hoàng đế bệ hạ ra mà kêu réo. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của khải sát lâm. Đoạn vân rõ ràng đã ý thức được tội bất kính của mình Vội lấp liếm cười nói Vô ý chút thôi Thất thố tí thôi mà Bệ hạ tại sao lại đem khải lợi cấm túc vậy Khải sắt lâm hơi trách cứ đoạn vân bất kính với phụ hoàng của nàng Sắc mặt có chút khó coi Sau khi khải lợi tỉ tỉ biết ngươi phải quyết đấu với ni khắc tư gia tộc ốc nhị Tây Đã đi cầu khẩn với phụ hoàng Hy vọng lão nhân gia có thể hạ chỉ hủy bỏ trận quyết đấu Còn phụ hoàng thì nhìn thấy tình ý của khải lợi tỉ tỷ với ngươi nên, từ từ đã. Ngươi nói là khải lợi có tình ý với ta. Khải lợi thích ta thật hà? Đoạn vân hơi giật mình, hắn hoàn toàn không ngờ khải lợi lại thích mình. Khải sát lâm nghe đoạn vân hỏi như vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Lớn tiếng kêu lên, ta biết nam nhân các ngươi không có ai tốt cả, nhất là ngươi tên đại bại hoại này. đồ hèn sợ trách nhiệm đoạn vân vừa nghe khải sát lâm nói xong biết nàng hiểu lầm vội vàng giải thích khải sát lâm không phải như ngươi nghĩ đâu ta cũng thích khải lợi ta vừa rồi chính là vừa kinh ngạc vừa cao hứng thật không ngờ khải lợi cũng thích ta khải sát lâm đang vô cùng kích động vừa nghe đoạn vân nói vậy lập tức bình tĩnh lại nàng nhìn chăm chú đoạn vân vẻ rất nghi hoặc tiếp tục kể phụ hoàng biết xong Giận dữ vô cùng Lập tức hạ lệnh nghiêm cấm tỷ tỷ đi ra khỏi hoàng cung Cha Lý cũng dám làm như vậy hà Lão bất tử Đoạn vân ra hỏa này không sợ trời đất lại trực tiếp kêu tên cha Lý ra chửi Điều này làm cho khải sắt lâm giật bắn mình vội vàng đi tới bịt miệng đoạn vân lại Không được nói nữa Nếu như bị người khác nghe được tố cáo ngươi thì mang họa sát thân đó Đoạn vân ngửa tay khải sắt lâm ra rồi người người hít hít rất bị ồi ừm khải sắt lâm quả thực muốn té xỉu thật không ngờ đoạn vân lại vô lại như thế còn đúng là mình trước mặt tên đoạn vân đáng hận này không bao giờ có thể giận được hơn nữa mình dường như còn rất thích tính vô lại của hắn nữa mới chết không cơ trừ đoạn vân cười nói tốt lắm sự tình của khải lợi ta sẽ nghĩ biện pháp sau thật sự làm người ta hưng phấn a Thật không ngờ Khải Lợi lại thích ta. Được rồi, Khải Sát Lâm, nàng có ưa thích ta không? Nhưng Khải Lợi tỉ tỉ, ta. Khải Sát Lâm bị Đoạn Vân hỏi như vậy vừa thẹn vừa giận không nói ra được câu nào cho rõ ràng cả. Đoạn Vân cười cười, không để ý đến nàng nữa. Trực tiếp cầm lấy cái hộp trong tay nàng, vừa mở ra thấy đó là một thanh kiếm. Nhìn qua màu sắc hình dạng cũng không tệ lắm. đây là kiếm báo phụ hoàng kêu ta đưa cho ngươi nó tên là phong chi nộ hống cơn cuồng nộ của gió là một á thần khí cha nói không muốn ngươi bị tổn thương gì khải sắt lâm giải thích phong hệ hà tốt tốt quá diệp cô thành vừa nghe đến đây là kiếm thuộc phong hệ đoạn vân đã hô to một tiếng vào không trung chỉ chốc lát diệp cô thành sau một tiếng vèo đã xuất hiện trước mặt đoạn vân Đoạn vân ném cho hán thanh, phong chi nộ hống, nói, cầm lấy, cha lý tặng thanh phong hệ á thần khí này đó, sau này nó là của ngươi. Diệp cô thành rất hưng phấn, tiếp lấy thanh kiếm không ngừng xăm soi vuốt ve, cảm ơn thiếu gia, miễn cưỡng có thể sử dụng được. Còn khải sắt lâm vừa nghe xong thiếu chút nữa té xỉu, đây là phụ hoàng nàng đặc biệt ban cho đoạn vân, để hắn thắng trận quyết đấu mà. Thanh kiếm á thần khí này ngay cả những kiếm thánh trong cung cũng rất khao khát được sở hữu. Thật không ngờ đoạn vân này lại tiện tay quảng cho thủ hạ như vậy. Cứ như đó là một món đồ rẻ mặt bọt bèo nhạt nhẽo lèo phèo như xương heo vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 41 Sủng vật tiểu bạch nghi cự long thấy đoạn vân tiện tay đưa á thần khí cho hộ vệ mình tình như không. Khải sát lâm có chút phẫn nộ nói với đoạn vân. Đoạn vân, ngươi làm sao mà lại làm như vậy được hả? Đây là phụ hoàng ban cho ngươi mà. Đoạn vân vỗ vỗ vào miệng nói. Phụ hoàng nàng nếu thực sự muốn ban tặng cho ta thì sẽ không đưa một thanh kiếm cho một tế tử đâu. Hắn rõ ràng chỉ làm cho qua chuyện thôi. Bất quá hắn làm như vậy với ta thật ra có thể giải thích được. Đã làm vô thì phải biết cân nhắc. Điểm ấy ta rất bội phục hắn. Khải sát lâm còn muốn nói gì nữa. Nhưng vừa thấy đoạn vân có vẻ không vui nên cũng không nói nữa. Hai người cứ trầm mặc như vậy một hồi lâu. Một lát sau, đoạn vân phá vỡ sự im lặng. Bật cười nói. Thôi, không cần như vậy nữa. Như vậy nhiều sẽ không vui đâu. Khải sát lâm, ngươi có biết tẩy tùy đan không? Khải sát lâm nghi hoặc nhìn đoạn vân vài lần rồi nói. Đương nhiên là biết, hôm đấu giá có cả ta và Khải lợi tỷ tỷ cùng đi với ngươi mà. Sau đó lại cũng có không ít những việc thần kỳ liên quan tới tẩy tủy đan liên tục truyền đến từ khắp nơi trong thiên hạ. Nghe nói còn có chuyện làm cho một lão thái bà biến thành một đại mỹ nữ nửa kia mà. Đoạn vân cười cười quỷ dị, không nói gì thêm cả. Khải sắt lâm không ngừng đánh giá thái độ của đoạn vân, rồi không ngừng đoán giả đoán non. Một lát sau khải sát lâm hơi giật mình dùng một ngữ khí nghi ngờ hỏi đoạn vân. Đoạn vân, ngươi không phải là muốn nói tẩy tùy đan là do ngươi chế luyện ra chứ? Vừa nói xong, khải sát lâm cố gắng hồi tưởng buổi đấu giá hôm đó, nhớ lại những phần. Ứng của đoạn vân, càng nghĩ càng cảm thấy đoạn vân rất khả nghi. Thần sắc hưng phấn trên mặt nàng càng lúc càng tăng. Đoạn vân cười hì hì rồi nói. nàng nói rõ xem nào muốn biết hà lại đây hôn ta một cái rồi ta sẽ nói cho nàng khải sắt lâm vừa nghe đoạn vân lại muốn mình hôn hắn nhất thời đỏ mặt bất quá không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nổi tò mò cộng thêm niềm ao ước mãnh liệt về tẩy tủy đan đã xô đẩy nàng tiến về phía trước đôi môi đỏ mọng quệt khẽ vào má trái của đoạn vân xong việc Khải Sắt lâm thẻ thùng đang muốn nới rộng khoảng cách với đoạn vân thì bất chợt kinh hoàng phát hiện ra hai tay tội ác của đoạn vân đã chẳng biết từ khi nào đã ôm chặt lấy eo của mình, muốn mở miệng phản đối. Nhưng khi nàng vừa hé hé đôi môi ra nhất thời cảm giác có một đôi môi ấm áp và hơi ẩm ướt mềm mại áp vào môi mình, đó là môi của đoạn vân. Đoạn vân lại thừa dịp khải Sắt lâm còn không chú ý hôn luôn khải Sắt lâm một nụ hôn ướt át kiểu pháp. Khải sát lâm bị đoạn vân đột ngột hôn một cái làm nàng gần như thở không ra hơi, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại thấy tay chân bối rối, tìm không ra nửa điểm khí lực. Cái làm cho nàng không thể ngờ được nhất chính là nàng phát giác ra mình lại rất thích loại cảm giác này. Khi cái lưỡi đầy ma lực của đoạn vân đột nhập được vào thành trì của nàng, lưỡi nhỏ thơm tho của nàng chẳng biết tại sao lại hưởng ứng nhiệt tình. Đoạn Vân không ngừng hưởng thụ những mật ngọt từ cái hôn đầu đời của Khải Sát Lâm. Hai người cứ như vậy đứng hôn nhau say đám gần cả một phút. Rốt cục, hai đôi môi cũng phải tách ra mà quyến luyến không muốn rời. Chuyện được ca phi tại chuyện F.U.L.L. Đoạn Vân vẫn ôm Khải Sát Lâm như trước. Hắn vuốt ve lưng nàng, nói rất ôn nhu, làm lão bà của ta nhé. Nhưng tỉ tỉ cũng thích ngươi mà. Khải sắt lâm vẻ mặt nhu tình nhìn đoạn vân, nói rất không tình nguyện. Nghe khải sắt lâm nói, đoạn vân có chút thương cảm. Hắn buông khải sắt lâm ra, vẻ mặt hơi thất vọng, trong lòng rất mâu thuẫn. Mình chỉ có một, hơn nữa dường như còn có một tiểu lão bà tạp sắt phu. Chẳng lẽ mình muốn làm một vi tiểu bảo phong lưu đa tình? Nếu không thì ta và tỷ tỷ đồng thời gà cho ngươi. Bất quá khải lợi tỷ tỷ đã bị phụ hoàng gà cho nhị vương tử lôi ngạo đế quốc rồi. Làm sao bây giờ đây? Ta mà nói với phụ hoàng thì nhất định người sẽ không đồng ý. Vân ca, nếu không ngươi đi cầu phụ hoàng xin người không đem khải lợi tỷ tỷ gà cho cái tên nhị vương tử đó, dù sao ngươi cũng đã từng cứu phụ hoàng mà. Nếu tỷ tỷ không có ngươi là không có hạnh phúc đâu, nàng mấy ngày gần đây cứ ngồi một mình khóc lóc suốt. Tâm tình Khải Sát Lâm cũng rất buồn rầu rồi lại dở giọng rất ngây thơ nói thế với Đoạn Vân. Đoạn Vân suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hắn nói vẻ quyết liệt, nói thì nhất định phải nói rồi, chỉ cần phụ hoàng ngươi mà không đáp ứng, ta sẽ cướp người. Nói xong cũng không để ý đến Khải Sát Lâm đang giật bắn cả người, lấy ra hai lạp tẩy tủy đan. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân tiếp tục nói, đây là tẩy tùy đan. Một viên cho ngươi còn một viên khác Nàng ngấm ngầm đưa cho khải lợi Khải sắt lâm nghe xong vẻ mặt rất kinh ngạc Miệng há hốc có thể trực tiếp nhét vào đó một quả táo lớn Vẻ mặt kinh hãi nghi ngờ về hai lạp đan dược trên tay đoạn vân Nàng chỉ thấy tẩy tủy đan một lần tại buổi đấu giá Mặc dù chỉ là nhìn thấy một lần nhưng sức hấp dẫn không gì so sánh được của nó Làm nàng không bao giờ quên được Khải sắt lâm liếc mắt nhìn hai lạp đan dược này thấy không có gì khác biệt với những viên mình thấy lần trước. Đoạn vân lấy tay khải sắt lâm áp vào người mình, ánh mắt nghiêm túc nói, ta hy vọng nàng hãy vì ta mà giữ bí mật này. Khải sắt lâm khẽ gật đầu như người máy. Sau khi tìm một cơ hội đổi khải sắt lâm lúc này đã có vẻ hơi si ngốc trở về, đoạn vân đi tới một góc của sân viện. Ở đó có tên ma sủng mới của đoạn vân đang nằm ườn người ra phì tử. Đoạn vân đi lại đây chính là muốn làm cho phì tử thăng cấp. Thất cấp thôi đối với đoạn vân mà nói thì hơi bèo. Cứ theo đoạn vân tính toán, ta bây giờ chỉ có vỏn vẹn mấy con ma thú làm sủng vật. Không có số lượng thì phải có chất lượng bù vào chứ. Theo quy củ cụ, trực tiếp cho 10 viên tẩy tủy đan uống vào. Sau khi một lần nữa hao phí 10 lạp tẩy tủy đan, xem ra bao nhiêu đồ dự trữ của đoạn vân đã rốc sạch túi rồi. Do đó đoạn vân định sau khi quyết đấu sẽ phải bế quan vài ngày. Một là để củng cố thực lực của mình, từ khi chân khí đột phá đến tầng thứ 2 tới nay lực lượng của đoạn vân đã tương đương với một kiếm sĩ cấp 5. Hơn nữa khi vận hành khinh công, tốc độ lại có thể vượt qua cả kiếm thánh. Nếu phối hợp với thái cực quyền và thái cực kiếm thì quả là tuyệt diệu. Đoạn vân cơ bản có thể chống lại thất cấp kiếm sĩ mà vẫn không thất bại. Sau đó đoạn vân định luyện thêm vài viên tẩy tủy đan, chủ yếu để cho thú nhân hộ vệ của mình phục dụng. Tới nay đoạn vân có 120 con thú nhân võ sĩ đang chịu sự huấn luyện ma quỷ của đoạn vân rốt cục đã đột phá tới lục cấp rồi, hơn nữa còn có không ít tên đã đạt tới thất cấp. Điều càng làm cho đoạn vân hưng phấn hơn nữa chính là đã có năm con đột phá tới bát cấp. Nói đến điều này, không thể không nhắc đến một chút về miêu nữ thích khách la lị, nàng cũng đã đặt tới bát cấp. Miêu nữ thích khách bát cấp chứ đùa sao, loại này đâu phải dễ dàng thấy được. Một vài giờ sau, phì tử vốn từ là đại địa chi hùng cao năm sáu thước đã biến thành một tiểu nam hài mập mập 6-7 tuổi. Kết quả như vậy làm cho đoạn vân rất giật mình. Ngưu ma vương còn không thể trực tiếp hóa thành hình người mà. Làm sao mà phì tử lại trực tiếp biến thân như vậy được? Sau khi hỏi lại Ngưu ma vương và phì tử, đoạn vân mới hiểu được bí ẩn trong đó. Nguyên lai like đại địa chi hùng một khi trưởng thành sẽ là cửu cấp ma thù. Còn cuồng bảo giã ngưu cho dù trưởng thành, tối đa cũng chỉ là thất, bát cấp. Ngưu ma vương có thể là cửu cấp cuồng bảo giã ngưu duy nhất. Hơn nữa phì tử tuổi còn nhỏ, hiệu quả thay đổi hình dáng của tẩy cân phiệt tủy cũng rất mạnh. Dược lực của mười lạp tẩy tủy đan đối với hắn mà nói thì cũng có hơi quá liều. Do đó phì tử có thể trực tiếp hóa thành hình người. Nhìn phì tử hồng hào mập mạp, đoạn vân cười cười nói. Không thể tưởng tượng được cả người của ngươi đã thành hình tròn như thế nào. Tiểu hài tử cần phải giảm béo phì thôi. Như vậy đi, vì tương lai của ngươi... Sau này ta giảm phân nửa thức ăn của ngươi Thế nào Vì tử đáng yêu vừa nghe đã hơi nóng nảy Cả người dựng lên Quay tròn nhiều vòng trong không trung rồi rơi phịch xuống đất trực tiếp nói Chủ nhân có thể không làm được không Ta đây bây giờ còn nhỏ Đang cần phát triển thân thể Ăn không no thì sẽ không đủ sức lực để dạy thì Chủ nhân ca ca Ban cầu ngươi đó Cầu xin ngươi mà Theo đoạn vân thì phì tử hôm nay tựa như một tiểu hạch. Tử cứ nắm lấy chéo áo của hắn mà cầu xin không ngừng. Ba ba, ta muốn món đồ chơi kia. Cười to một hồi, đoạn vân mới nói. Được, bất quá ngươi phải ngoan ngoãn cơ. Ta đây nhất định sẽ ngoan, nhất định sẽ ngoan. Chủ nhân ngươi yên tâm đi. Ta đây nhất định sẽ biểu hiện ra rất ngoan ngoãn. Ta đây là một đứa trẻ dễ dạy đáng yêu mà. Phì tử vừa nghe đoạn vân hứa xong, lập tức nhảy dựng lên chạy lung tung khắp nơi. Còn lúc này tiểu bạch lại nhảy vào ngực đoạn vân, rất ôn thuận nằm gọn trong lòng đoạn vân, dùng ánh mắt sắc bén nhìn phì tử. Tiểu bạch vừa hiện ra, phì tử đang một bên nhảy nhót vui như hội, đột nhiên chú ý tới ánh mắt của tiểu bạch. Hắn lập tức ngừng lại, chỉ thấy cả người hắn có chút khẩn trương, thân thể hơi run rẩy nói, cự, cự long. ở đâu có cử long? Đoạn Vân tay ôm Tiểu Bạch giáo giác nhìn chung quanh, nói thật, Đoạn Vân vốn là truyền nhân của rồng, lại hoàn toàn mù tịt về rồng ở cõi dị giới này. Thần sắc phì tử hơi khẩn trương, cánh tay nhỏ bé mập ú chỉ chỉ vào ngực của Đoạn Vân, Đoạn Vân lập tức hiểu ngay hắn muốn nói gì, hắn dơ Tiểu Bạch lên đánh giá trong ngoài. Nhìn tới nhìn lui cũng không thể thấy được sự liên lạc giữa tiểu bạch không có chút lực sát thương nào với một đại long thực lực cường hãn. Nhưng cửu cấp ma thú mà làm sao nhìn sai được. Vì vậy đoạn vân hỏi lại Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cũng hơi khẩn trương nói. Chủ nhân, kỳ thật một tháng trước ngươi kêu ta đây bế tiểu bạch. Ta đây đã phát hiện ra rồi. Bất quá con rồng của ngài uy hiếp ta bảo ta không được nói. Ta đây vì vậy mới không dám nói cho ngươi biết. Đoạn vân một lần nữa đánh giá tiểu bạch, nhìn qua nhìn lại, lật tới lật lui mấy lần mà vẫn không phát hiện ra cái gì cả. Vì vậy đoạn vân trực tiếp hỏi tiểu bạch, tiểu bạch, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có phải là Cự long không? Còn tiểu bạch lúc này lại giả ngu, nó căn bản không thèm để ý tới đoạn vân, một mực ngó ngoái loạn xả trong ngực đoạn vân, trừ việc này không tỏ vẻ gì khác. Đoạn vân tìm mọi biện pháp cũng không moi ra được từ Tiểu Bạch nửa điểm tin tức gì. Đoạn vân bất lực đành phải buông tha cho nó. Đoạn vân cho rằng, mặc kệ Tiểu Bạch có phải là rồng không, nó cũng là sủng vật của mình. Người thứ nhất mà hắn gặp được khi đi tới dị giới chính là Tiểu Bạch. Trải qua thời gian ở chung với nhau, đoạn vân hoàn toàn coi Tiểu Bạch như một hạt minh châu quý báu. Duyên phận giữa một người một thú làm hắn không hề đề phòng gì cả. Tiểu bạch còn chưa nói ra tự nhiên phải có đạo lý của nó, mình hà tất ép nó làm gì. Hôm nay, đoạn vân một lần nữa đem tiểu bạch lật qua lật lại nhìn khắp nơi, rồi hỏi, tiểu bạch a tiểu bạch, ngươi rốt cuộc có phải là cử long không? Tiểu bạch cười nói, muốn biết hà, cho ta 50 phiếu đề cử, rồi ta nói cho ngươi, đoạn vân vẻ mặt đau khổ nói. Phiếu hôm nay đã làm cho lão bản độc cô lãnh giả muốn chết rồi. Làm gì còn có nữa? Ừ. Tiểu bạch trợn trắng mắt. Ngươi không cần nữa sao? Đoạn vân lập tức nặn ra vẻ tươi cười. Các đại ca đại tỷ. Hôm nay mọi người khỏe không? Ăn có ngon miệng không? Còn lúc này tiểu bạch vỗ đầu của đoạn vân một cái. Đồ tham ăn. Ta là muốn có đề cử. Không phải là bắt buộc phải thiết lập quan hệ trước sao? Đoạn vân vẻ mặt ủy khuất, rốt cuộc ai là chủ nhân đây? Tiểu Bạch cả giận nói, phế vật, chủ nhân như ngươi quả thực làm ta mất mặt. Nhìn đây này, chỉ thấy Tiểu Bạch gỡ từ trên vai xuống một khẩu tiểu liên ách 47, quay về các vị độc giả điên cuồng hét lên, bây giờ bắt đầu đà kiếp, đem phiếu đề cử mau giao ra đây cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 42, quyết đấu đổ cục cao ngạch chú hôm nay đã đến ngày đoạn vân và ốc nhị Tây quyết đấu. Tối hôm qua, hai người nhà phổ lão đầu, hai người nhà lạp hy đức, tạp sắt phu, lị lị lộ và khải sắt lâm cùng với đoạn vân tụ tập lại với nhau, cử hành một bữa tử yến linh đình. Giữa những người này, chỉ có lão đầu là không hề lo lắng gì về trận quyết đấu của đoạn vân, dù sao lão ta cũng đã biết một chút chi tiết về đoạn vân. Phải nói là thế này, nếu ai dám đối nghịch với đoạn vân, coi như người đó muốn chết hết muốn sống rồi. Lão đầu làm sư phó của đoạn vân từ đó tới giờ cuộc sống của lão rất thoải mái. Vốn đã 50 tuổi rồi mà lão cùng tình nhân mã lệ á dưới tác dụng của tẩy tủy đan đoạn vân đã tặng cho, đã biến thành một đôi vợ chồng son mới hơn 30 tuổi. Cuộc sống long tinh mãnh hổ ý nói chu uyển phòng the rất mạnh mẽ. vui vẻ đã làm lão vô cùng thoải mái. Mấy ngày hôm trước lão đầu lại còn tìm đến đoạn vân xin cả cái, kim thương bất khuất và tu nữ cũng điên cuồng. Nữa, làm đoạn vân sặc cười gần như ngất lịm đi. Cô bạn gái câm của Lạp Hy Đức cũng đã bắt đầu bập bẹ tập nói những từ đầu tiên. Bất quá cái làm cho Lạp Hy Đức hơi khó nuốt chính là thanh âm của lễ ti lại là tiếng trẻ con rớt rác. đoạn vân phòng chừng đây là vì thanh đới còn rất yếu ớt qua một hai tháng nữa khi thanh đới hoàn toàn mạnh khỏe thì cũng sẽ trở lại bình thường thôi ánh mắt tạp sắt phu và khải sắt lâm nhìn đoạn vân tràn ngập nhu tình cùng say đắm điều này làm cho lị lị lộ hơi giật mình đương nhiên cũng chỉ là giật mình thôi lị lị lộ tạm thời còn chưa thích đoạn vân mà dù sao hai người kết giao cũng chưa sâu quá Bất quá thiết tưởng mỡ béo treo miệng mèo đói thì tên đoạn vân háo sắc này làm sao lại buông tha một tuyệt thế mỹ nữ như vậy chứ? Địa điểm quyết đấu là ở đấu thú trường của hoàng gia. Bình thường rất nhiều cuộc quyết đấu hoặc luận võ điều cử hành ở chỗ này. Hoàng gia đấu thú trường được đặt trên một diện tích rất lớn, hơi giống như một căn phòng hình tròn, giữa các phòng có một cửa sổ hình tròn lộ thiên thật lớn. Ánh nắng vàng óng như mật ong rực rỡ từ bên ngoài có thể chiếu vào trong trường. Giữa đấu thú trường có một bình đài hình tròn thật lớn, đó là nơi quyết đấu. chung quanh là những chỗ ngồi đặc biệt dành cho các hoàng thất và quan lại. Đoàn người dẫn đầu là Lão Đầu, Lạp Hy Đức và Đoạn Vân đi tới giáp đấu trường rất đúng giờ. Đoạn Vân tay trái ôm một thanh kiếm chế theo kiểu Trung Hoa, thân mặc bộ khôi giáp liền một khối. ôi giáp này là do tiểu đội ải nhân của gia tộc trải qua 5 ngày luyện chế liên tục không ngủ không nghỉ mới thành công, có thể ngăn cản một kích từ bát cấp trở xuống, lại còn được lão đầu phong. Vẫn một bát cấp ma pháp phong thần thủ hộ, đoạn vân dơ tay phải lên chào khán giả chung quanh lúc này đang nhiệt tình tiếp đón hắn. Người đi sau hắn chính là vì tử lúc này đã biến thành bản thể. Đi theo phía sau là bốn thú nhân hộ vệ và Diệp Cô Thành Vì để qua mặt mấy người cha lý Bốn hộ vệ đó đều được tùy tiện tuyển ra từ đám hộ vệ Không phải là thú nhân của đoạn vân gia tộc Thực lực cũng chỉ khoảng cấp 4 trở xuống Sách lược quyết đấu của đoạn vân hôm nay là để cho phì tử đè bẹp chiến sủng của ốc nhị Tây Còn mình thì dùng quyền trục đập chết ốc nhỉ Tây láo lếu kia ngươi hỏi quyền trục ở đâu ra hà? Đó là vào cái ngày ta vừa đầu cha lý lão bất tử đó, lúc đó cha lý không phải đã cho đoạn vân muốn lấy gì thì lấy sao? Đoạn vân ngoại trừ lấy hơn 10 quyển trục trị liệu, còn thuận tay vơ vết mười mấy quyển trục công kích thất bát cấp. Hôm nay đoạn vân chính là muốn dùng quyển trục của cha lý đập chết cái tên khốn khiếp kia, sau đó sẽ cảm ơn cha lý. Trên quyết đấu trường người ra kẻ vào tấp nập, Đoạn vân phòng trừng tuyệt đối không dưới một vạn người. Ngồi ghế chủ tòa trên đài chính là cha Lý và một vài trọng thần. Người xem bốn phía lố nha lố nhố tự tìm lấy chỗ ngồi ở xung quanh vòng tròn quyết đấu. Ai không có chỗ ngồi thì đứng xem. Hơn nữa còn bàn luận không ngừng nữa. Đoạn vân đi thẳng về phía đài chủ tịch. Hướng về cha Lý bái chào, Nói tiểu thần đoạn vân tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn phúc. Cha Lý cười cười. Nói, Hảo, Đoạn Vân à ta hy vọng ngươi hôm nay biểu hiện thật tốt, chủ yếu nhất là không được có chuyện gì. Quyết đấu hôm nay ta đã hạ chỉ, chỉ chạm đến là được, nếu cảm thấy không chống đỡ nổi thì bất quá cứ đầu hàng là xong. Nếu ai mà hạ độc thủ dưới tình huống đối phương đã nhận thua, thì chớ có trách ta không khách khí. Câu nói sau của cha Lý là quay về bố khoa Duy Kỳ và ốc nhị Tây đứng một bên nói. thấy ánh mắt uy nghiêm của cha lý bố khoa duy kỳ và ốc nhị tây vội vàng vái bệ hạ một lễ, luôn miệng giả thưa. còn đoạn vân lại thừa dịp cha lý xoay người đi đã hướng về phía khải sắt lâm mấy vị công chúa đang đứng cạnh cha lý đá lông nheo liếc mắt đưa tình. khải lợi liếc mắt về phía cha lý ra hiệu cảnh cáo đoạn vân. còn khải sắt lâm thì cả mặt đỏ ửng lên. lị lị lộ cười cười lơ đễnh. hai vị công chúa khác hơi giật mình. Còn một nàng tạp sắt phu, nãy giờ đứng bên cạnh bộ trưởng tài chính khắc mệ kỳ cứ nhìn chằm chằm Đoạn Vân, trong lòng thầm lôi cả ba vạn nghìn đức tính tốt đẹp cùng 18 đời tổ tông của những tên dâm dê rậm rật mà mắng một tiếng, sắc lang. Đoạn Vân nhanh chóng quay về tạp sắt phu trúng môi thẻ lưỡi, rồi lập tức chuyển hướng về cha Lý hỏi, bệ hạ, xin hỏi hôm nay ta và ốc nhị Tây Thiếu gia quyết đấu có khai thiết đánh cuộc hay không? Cha Lý nhìn nhìn đoạn vân, cười nói, có. Hơn nữa tỷ lệ cá cược cũng rất lớn, mua ốc nhỉ tây tháng 10 bồi một, mua ngươi tháng một bồi 10. Xem tình hình trước mắt, số người mua ngươi thua đã đạt tới một ước kim tệ rồi, còn bên mua ngươi thắng thì không đến một ngàn vạn. Hơn nữa lại là bố khoa duy kỳ làm chủ sòng. Bố Khoa Duy Kỳ còn nói với Bùn Hoàng đưa ra điều kiện người chiến thắng có thể chiếm được chức vị phụ trách một vạn quân của đế quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa Bùn Hoàng cũng ưng chuẩn rồi, đoạn vân ngươi cần phải nắm lấy cơ hội cho tốt nhé. Bùn Hoàng tuy trí công vô tư nhưng phi thường kỳ vọng ngươi sẽ mặc giáp mang gươm chỉ huy quân đội hào sảng giết địch sông pha trốn xa trường. Còn nắm chắc cơ hội gì nữa Cha lý lão bất tử ngươi chẳng lẽ cho rằng đoạn vân ta nhất định thất bại sao? Lại bảo một tế tự và một võ tướng tranh đoạt binh quyền, ngươi rõ ràng chính là muốn đem chức vị kia cho ốc nhỉ tây mà. Cha lý ơi, bản tính của ngươi gãy sai rồi. Đoạn vân trong lòng rất hậm hực, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh gật đầu hưởng ứng, sau đó chuyển hướng về phía bố khoa duy kỳ hỏi, xin hỏi hữu tướng đại nhân, Tỷ lệ có thể thay đổi không? Ta là một người quyết đấu có thể mua được không? Bố Khoan Duy Kỳ cười cười, có thể chứ? Bất quá căn cứ theo quyết đấu công ước, người quyết đấu chỉ có thể mua mình thắng thôi. Do đó ngươi nếu nghĩ nhân cơ hội này kiếm tiền thì chắc chắn không làm được đâu. Yên tâm, quyết đấu cũng sắp bắt đầu rồi, cho đến bây giờ tỷ lệ bồi thường dựa theo quán lệ vẫn sẽ không thay đổi. Hơn nữa cũng không cần theo quán lệ nữa, ta tuyên bố tỷ lệ bồi thường hôm nay sẽ không thay đổi. Đoạn vân cười cười, mang theo vẻ mặt hí hửng nói, được, đã tỷ lệ không thay đổi nữa thì ta đây sẽ mua nhiều. Ta mua 2.000 vạn, đương nhiên là mua mình thắng. Nói xong đoạn vân móc ra cái hộp bên trong là tạp phiến trị giá 2.000 vạn, rúi vào tay bố khoa duy kỳ. bố khoa duy kỳ run rẩy tiếp nhận tạp phiến trong tay đoạn vân nhìn nhìn kiểm tra thấy đúng là 2.000 ngàn vạn hắn cảm thấy rất kinh ngạc sắc mặt có chút khó coi thầm nghĩ chẳng lẽ hắn nắm chắc mình sẽ thắng như vậy sao hắn là một tế tự lại không nghe nói hắn có ma sủng cường hãn nào hắn làm sao có thể tự tin như vậy được chẳng lẽ có cú sát thủ bí mật gì đó ư trong lòng bố khoa duy kỳ mặc dù hơi lo lắng nhưng vừa nghĩ đến ma sủng của nhi tử hắn thì cảm thấy không có gì phải lo lắng nữa được ngươi đã muốn tặng tiền cho ta ta đây sẽ không khách khí nữa bố khoa duy kỳ bình tĩnh tiếp nhận cú đặt cược khổng lồ của đoạn vân từ từ phổ hy kim ta cũng muốn mua đoạn vân đệ tử mình thắng ta mua một trăm vạn thôi phổ lão đầu nói xong còn làm bộ rất đau lòng vỗ vỗ vai đoạn vân nói vân nhi a Vi sư cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi như vậy thôi. Làm trong lòng đoạn vân chỉ có thể chửi thầm ông già gian trá. Một trăm vạn này cũng là khoản tiền mà lão đầu mượn của đoạn vân khi mới ra đi. Lão quả là giỏi làm tiền, chỉ đảo mắt là đã có thể biến thành một ngàn vạn rồi. Ta cũng mua vinh đệ đoạn vân thắng, đây là năm mươi vạn. Vinh đệ, nhà lão ca không phải giàu có gì, thứ lỗi. Đấy là lạp hy đức. Vân ca, ta mua ngươi thắng, bố khoa duy kỳ đại nhân, đây là 100 vạn. Khải sát lâm cũng góp mặt, hơn nửa cách khải sát lâm xưng hô với đoạn vân làm cho mọi người ở đây kể cả cha lý ai cũng phải giật mình. Làm sao mà chỉ có 100 vạn vậy? Vân ca, ta cũng mua ngươi thắng, phì tử sẽ giúp ngươi thắng. Bố khoa duy kỳ đại nhân, đây là 500 vạn, là cha ta kêu ta mua đó. tạp sắt phu quay về khải sắt lâm dằn giọng chữ cha còn khải sắt lâm lại quay ngoắt đi gừ một tiếng cử động này làm cho bố khoa duy kỳ hơi bối rối thật không ngờ nhân duyên của đoạn vân lại tốt như vậy còn tam công chúa và tạp sắt phu có quan hệ với đoạn vân cũng khó mà tưởng tượng được đánh cược lớn như vậy nếu không thay đổi tỷ suất kiểu này toàn bộ gia sản của mình coi chừng phải vơ vét đến cả nồi niêu bát đùa song thùng trào thùng tất tần tật mà đem ra bồi thường sạch sẽ. Chỉ còn tự trách mình nhất thời xúc động thôi. Bất quá Đoạn Vân làm sao có thể thắng chứ? Chẳng lẽ bọn họ vừa ngu vừa hồ đồ dùng phương thức này để ủng hộ Đoạn Vân? Cách này cũng quá ư là ấn tượng ấy nha. Đoạn Vân, thật không ngờ ngươi tự tin như vậy. Được, đã như vậy bổn hoàng cũng mua ngươi 100 vạn ủng hộ. Bố khoa duy kỳ... nếu đoạn vân thắng, ngươi không thể không đem tiền giao đủ cho bổn hoàng đâu. cha lý lại cũng nhảy bổ vào tham gia. điều này làm bố khoa duy kỳ càng thêm khó khăn. cha lý tham gia vào, cho dù bố khoa duy kỳ có muốn quỵt cũng không dám. đoạn vân mừng rỡ hí hửng. theo tỷ lệ bồi thường như bây giờ, nếu ốc nhị tây thua thì một nhà bố khoa duy kỳ sẽ phải móc túi ra hơn ba ức kim tệ, 300 triệu, ba ức. Cả nền tài chính của đế quốc, một năm cũng chỉ thu vào hơn 10 ức. Cũng không biết bố Khoa Duy Kỳ đáng thương có tiền bồi thường hay không nữa. Không trả hả? Cha Lý Bệ Hạ đã mua. Hắn là một hiệu tướng nho nhỏ mà dám không trả sao? Nghe đây, bố Khoa Duy Kỳ, ta đem nhi tử của ngươi đánh cho dở sống dở chết. Ngươi lại còn phải đem một đống tiền cống cho ta. Bổn thiếu ra là người văn minh. Ta không thèm giết nhi tử của ngươi, mà ta giết cả nhà ngươi cơ Ai già, xem ra có một đống người sắp phải sống rất khổ cực rồi. Kỳ thật với một gia sản của một đại nhân vật như bố Khoa Duy Kỳ, số tiền đó cũng có thể chạy vậy đủ. Chỉ có điều sau lần bị đoạn vân bóc lột, một nhà bố Khoa Duy Kỳ đều phải tiến hành một chiến dịch phi thường khốc liệt, chỉnh phong vận động, vận động mọi người trong nhà, gian khổ phát tố. Tiết kiệm trì ra, gian khổ để sống sót, tiết kiệm để duy trì. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyệnaudio.com Chương 43, quyết đấu tiến hành kích liệt thì sau khi nghe cha Lý dặn dò, Đoạn Vân và Ốc Nhị Tây lần lượt bước trên quyết đấu tràng, vì đảm bảo an toàn cho quần chúng, cũng để cho những người quyết đấu có thể phát ra công kích không phải kiêng kỵ gì. Các ma pháp sư cung đình đã bố trí một không gian bảo hộ xung quanh khu vực. Đoạn vân khéo léo bước lên, thanh kiếm chế theo hình thức cổ kiếm của Trung Hoa dắt sau lưng, hai tay ôm trước ngực, dắt theo tên phì tử vừa kiêu ngạo vừa vô lại quay về hướng ốc nhị tây toàn thân võ trang tới tận răng mà hô lên. Tiểu bố khoa duy kỳ thiếu ra, đây là ma sủng của ta hôm nay dùng để đánh bại ngươi đại địa chi hùng. Thế nào, sợ chưa? Nếu sợ ngươi có thể xin đầu hàng. Bất quá mấy lời này của hắn khi người khác nghe ra như là đoạn vân cố gắng thể hiện có đánh thua thì cũng không thua về khí thế. Thuộc loại tự thôi miên kiểu thắng lợi tinh thần của AQ. Ta chiến bại nhưng về tinh thần ta lại chiến thắng đối thủ. Ốc nhị tây đứng đối diện, một thân trang bị toàn đồ cực phẩm, khôi giáp trên người hắn tuyệt đối là đồ cực phẩm giá trị hơn trăm vạn. Còn thanh đại kiếm trong tay hắn vừa thấy đã biết không phải là vật phàm thường. Cái làm cho đoạn vân có chút nheo mắt là vật ở trên tay hắn. Cả năm ngón tay đều đeo nhẫn. Một trong số đó là không gian giới tử. Chỉ cần nhìn qua đã biết vừa lớn vừa tốt hơn so với cái của đoạn vân đeo trên tay. Còn bốn cái khác đều là ma pháp nhẫn có phong. Ấn một chút ma pháp năng lượng. Đoạn Vân nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng, nghe nói người thắng trận quyết đấu có thể tùy tiện xử lý người thất bại, thậm chí kể cả tánh mạng. Hết cách rồi, mạng hắn thì Đoạn Vân không cần làm gì cho rách việc, bất quá một thân trang bị của hắn thì không cần khách khí làm gì. Ốc nhỉ Tây nghe thanh âm tự đại của Đoạn Vân cũng không giận, chỉ cười nói, Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươi chỉ có một con sủng vật nho nhỏ mà phát ra những lời ghê gớm như vậy sao? Đại địa Chi Hùng Ừ thì đại địa Chi Hùng trưởng thành quả là rất lợi hại Một con trưởng thành có cửu cấp thực lực Nhưng cái con gấu nhi đồng của ngươi muốn trưởng thành thì cứ dài cổ mà đợi vài trăm năm nữa đi Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức mùi vị giám đắc tội với ốc nhỉ Tây ta Nói xong, ốc nhỉ Tây lấy ra khế ước gọi về ma sủng của riêng hắn Ma sủng uy vũ của hắn đã xuất hiện trong nháy mắt Người xem chung quanh nhất thời phát ra một tiếng rên sợ hãi. Cả đám đông người không ngừng xì xào. Tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng liên tiếp truyền tới tai đoạn vân. Chật chật. Lại là phi long. Thật không ngờ, đoạn vân tế tự giá bèo nhưng lại không ăn thua. Đúng vậy, thật không ngờ ốc nhỉ Tây lại vô xỉ như thế. Bản thân mình là một kiếm sĩ khiêu chiến một tế tự mà lại còn sử dụng chiến sủng nữa. Được rồi. Ngươi mua ai vậy? Nói nhảm à, đương nhiên là mua ốc nhỉ Tây rồi. Ngươi thì sao? Ha ha, ta cũng vậy. Ta sớm nên biết trên thế giới không có kỳ tích mới phải chứ. Sớm biết vậy ta đã không cần đem chút tiền còm của mình đặt cửa đoạn vân tế tự. Ôi tiền của ta hu hu. Ốc nhỉ Tây, ngươi quá vô sỉ rồi. Đoạn vân mỉm cười rất bình tĩnh. nhìn con rồng dài năm sáu thước với sải cánh thật dài giống như một con chim không lông rồi thấp giọng hỏi phỉ tử phi long rồng có dài như vậy không chủ nhân con này chỉ là một ngụy long rồng già cấp 8, không phải cự long chính thức chủ nhân ngươi cứ yên tâm nó không dám động thủ với ta đâu chứ đợi đấy ta sẽ xông lên nắm đầu con run nhỏ đó đập chết cho coi Phì tử nhìn một sủng một chủ đối diện với ánh mắt rất khinh thường, đoạn vân cười cười, thì thầm nói vào tai phì tử một hồi, phì tử rất thông minh lập tức hiểu được ý đồ của đoạn vân, sắc mặt có chút tiêu ý khẽ gật đầu.